Nhà trọ địa ngục tác giả Hác sắc hòa trụng quyển 16 chương 6 kimono màu trắng Tiểu cung tiến vào bên trong Khu rừng thẳng thắn mà nói Lời của một nội heo tử Hắn cực kỳ để ý Hắn cũng không cho rằng thê tử của nhã thần Còn sống càng không tin Cái gọi là quái đàm kia Thế nhưng trong nội tâm cứ cảm thấy khó chịu Như vậy trước mặt vị não nhân Thần câu tiểu dạ tử lại hỏi Ta muốn hỏi một chút muội muội của Hagawa Thác Hạo tiên sinh thì sao? Chẳng phải hắn còn có một người muội muội sao? Đúng, lão nhân gật đầu, ta nhớ rất rõ, muội muội của Thác Hạo tiên sinh tên là Tảo Miêu. Ha hoa Tảo Miêu, Tảo Miêu tiểu thư là người yêu thích âm nhạc, nàng đàn piano đặc biệt tốt, tính cách cũng rất yên tĩnh dịu dàng, thực là đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã bị ca ca giết chết. Ta muốn hỏi một chút. Bùi Thanh Y bỗng nhiên dùng tiếng Nhật xen vào. Căn cứ vào lời nói của các ngươi Lúc trước, Hảo bí Phu Nhân cùng đệ đệ Kính Chi Thông Dâm Cuối cùng Thác Hạo Tiên Sinh mới giết chết bọn hắn Bất quá, bản thân Thác Hạo Tiên Sinh Cũng tự sát các ngươi làm sao biết được Chẳng lẽ, để lại di thư sau Đúng vậy Bất quá không phải là dùng giấy viết Thác Hạo Tiên Sinh sau khi giết chết 6 người Liền dùng máu viết lên từng một đoạn văn Nói rõ nguyên nhân Hắn giết 6 người, sau đó mới tự sát Nghe đến đó, thần cốc tiểu dạ tử Đăng ghi chép liền ngưng bút Máu chữ Có thể xác định đoạn hiết tự kia Là bản thân thác tạo viết sao Cái này Lão nhân dừng lại một chút nói Cảnh sát cho rằng như vậy hẳn là đúng A Chẳng lẽ không đúng sao Thần cốc tiểu thư Người nói người là thám tử đến từ kinh đô Chắc người có cái nhìn gì mới Nếu như chân tướng vụ giết người này Không phải là như vậy thì sao Nếu như hùng thủ giết người là một người khác hoàn toàn mà nói Vậy sẽ không giống lúc trước Thần cốc tiểu dạ tử Nói ra những nơi này Bùi thanh y lập tức minh bạch ý của nàng Nói cách khác Cái này có khả năng là nhắc nhở sinh lộ hung thủ sát hại bệnh người nhà Hagawa Chưa hẳn là Hagawa thác tạo Mà có khả năng là một người hoàn toàn khác Chẳng lẽ cha gia hung thủ Có thể làm cho vong linh người yên nghỉ Sẽ không tổn thương tới hộ gia đình nữa sao Những vụ án hơn 45 trước Điều tra như thế nào đây Hơn nữa thời gian vụ án có hiệu lực Cũng đã trôi qua lâu rồi Căn bản không có khả năng để tên tội phạm đền tội chẳng lẽ muốn bọn hắn tự tay giết chết tội phạm? Bùi Thanh Y cảm giác không đúng, những người đã chết này khẳng định biết rõ thân phận kẻ giết hại bọn hắn. Đã như vậy, sau khi chết, âm hồn bất tán, oan hồn có đầu nợ có chủ, bọn hắn có thể tìm tới hung thủ để lấy mạng, vì sao phải cần hộ gia đình điều tra chân tướng? Chủ phi, đối với bọn hắn hạn chế, nhất định phải mượn tay người khác báo thù, nếu suy luận này là chính xác, chẳng lẽ hung phạm ẩn nấp trong Diệp Thần thôn? Dù sao bọn hắn không có khả năng rời khỏi đại mồ Hắc lính Mà Diệp Thần Thôn là địa phương duy nhất Có dấu con người Thần cốc tiểu dạ tử không phát biểu ý kiến của nàng Mà nói với não nhân trước mặt Nói tiếp đi Ấn các ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa đây Còn ba người nữa Người vừa rồi nói đến Nữ bộc A Quỳ bên cạnh hảo Mỹ phu nhân Có biết rõ tên họ của đầy đủ không Cái này ta thật sự không biết Chỉ biết nàng tên gọi A Quỳ Những cái khác không biết Về phần hai gã người hầu Ta nhớ một người tên là A Thành Một người gọi là A Cận Người đối với ba người này ấn tượng như thế nào Ấn tượng Chưa nói tới ấn tượng A Quỳ, A Thành Còn có A Cận cũng chỉ là người hầu bình thường Hai người kia chưa từng nhìn thấy Chỉ có A Quỳ thỉnh thoảng đi theo phu nhân Ta mới gặp một vài lần Như vậy ngươi cho rằng Quan hệ giữa bảy người này như thế nào Nói đến đây Lão bà bà có chút cảnh giác Nhìn thần cốc tiểu dạ tử họ một câu Xin hỏi thành cấp tiểu thư, ngươi vì sao lại hỏi cẩn thận như vậy? Nói là thám tử đến từ kinh đô, nhưng đó là bản án 40 năm trước rồi, còn điều tra cái gì nữa? Năm đó người nhà Hagawa đều chết hết, còn có ai tới ủy thác ngươi điều tra sao? Lão bà kỳ mặc dù lớn nhưng vẫn còn rất khôn khéo, thành tiểu dạ từng ngược lại, phản ứng cũng rất nhanh, nàng đặt nắp bút xuống, biểu lộ không thay đổi chút nào nói, là vì quái đảm truyền thuyết kia, chứ kia Cũng từng vị quái đàm này mà xuất hiện người mất tích đúng không? Ta muốn tính hành điều tra một chút Thì ra là thế Lão bà bà lúc này mới thoải mái nói Thẳng thắn mà nói Ta cũng không biết Có phải thật sự là quỷ hay không Lúc ấy tất cả mọi người đều chuyển tay nhau Cho nên Ta tiếp tục vấn đề vừa rồi Thần cốc tiểu dạ tử không lãng phí thời gian chút nào Tiếp tục nói Căn cứ vào lời nói của bà Hảo Mỹ cùng chú em chồng của mình có gian tình Không nhắc tới nữa Nhưng những lời nói sau này, Thác Hạo tiên sinh đem muội muội của hắn, còn có người hầu giết chết, là hoài nghi những người ấy che giấu đoạn dân tình này. Như vậy, ngươi cho rằng Tào Miêu tiểu thư thực sự biết rõ dân tình của Hoàng Mỹ phu nhân? Ta đây làm sao có thể biết được? Thần cốc tiểu dạ tử mở chừng hai mắt, còn nói thêm, hoặc là ta đổi lại cách hỏi, ngươi cho rằng Tào Miêu tiểu thư cùng vị ca ca có quan hệ như thế nào? Lúc này Tư Mã Thực kéo tay áo Bùi Thanh Y nhẹ giọng hỏi, Người phiên dịch đoạn đối thoại giữa hai người được không ta hoàn toàn nghe không hiểu nói quá nhanh Bùi Thanh y quay đầu lại nói bút ký ta để ghi bằng tiếng chung người nào không hiểu sao Lần này vì phải tới nhật trước đó từ mã Thục cùng tùy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm ba người đi học một quá tiếng nhật nhưng trong khoảng thời gian ngắn 50 âm tiết học cũng không kịp hơn nữa từ mã Thục được xưng là Trạch Tam thế nhưng ngay cả phân biệt hai cách viết trong tiếng nhật còn không xong, Cho nên chỉ có thể đọc được một chút đoạn hội thoại này Bất quá Không biết ghi danh tự phiên âm Chữ hán ba từ thác tạo Thảo mỹ, tạo mưu là gì Thần cốc tiểu dạ tử ghi trên nát bằng chữ năm mã Bùi thanh y căn cứ theo đó viết xuống danh tự bằng chữ hán Quan hệ lão bà nghe thần cốc tiểu dạ tử hỏi như vậy Nhưng đồng ý ngợi nói Cái này ta cũng không nhớ Bình thường mấy người bọn hắn đều ở trong dinh thự Cũng ít khi tới dịp thần thôn Bởi vì đoạn này nói tương đối chậm Từ má thuộc cuối cùng nghe hiểu được vài tử đơn. Dù sao hắn cũng từng xem qua rất nhiều Ami Nhật Bản như Naruto, Denat, Vua Hải Tạc, Ngân Hồn. Các loại đều xem Ami nguyên bản. Cho nên một thời gian dài, có thể nghe thông hiểu một vài tử đơn. Bất quá, Tùy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm. Không hay xin Ami nên chẳng hiểu gì. Quay đầu sang xem bút ký của Bùi Thanh Y cùng Thần cốc Tiểu Dạ Tử. Nhưng trong bút ký đều là viết ngoáy khó nhìn. Lời nói của lão bà bà rất có thể xuất hiện nhắc nhở sinh lộ, bọn hắn gấp tới mức đầu đầy mồ hôi. Cái này có liên quan tới sinh tử A. Hiện tại bọn hắn đối với bùi thanh y có thể hiểu tiếng Nhật cực kỳ hâm mộ. Hơn nữa, bọn hắn cũng lo lắng, nàng có đem tất cả tình tiết viết ra hay không? Vạn nhất, nàng muốn dùng bọn hắn làm thí nghiệm, tìm kiếm sinh lộ thì sao? Chẳng phải tự nhiên chết oan uổng sao? Dù sao ngôn ngữ không hiểu, không thể chứng minh lời nàng nói có đúng hay không? Tỷ Văn Nhã đem cuốn hội thoại tiếng Nhật trên tay lật muốn nát, mà Ngô Tín Lâm lại càng thêm trật vật đối đầu với đại từ điển Nhật ngữ, hắn hạ quyết tâm nhất định phải ghi lại lời nói của lão bà bà, sau đó tra từ điển, hắn không thể nào tin được hết, thần sắc tiểu giả tử cùng Bùi Thanh Y so sánh ra, tin và từ điển còn an toàn hơn, bất quá Ngô Tín Lâm quả thực có chút bận tâm, không biết từ điển trên tay bị quỷ hồn tráo đổi hay không, hoặc là dứt khoát thay đổi trí nhớ của hắn. Đã phân tích qua rất nhiều huyết tự như vậy Càng làm cho hắn hoài nghi và sợ hãi Hỏi vài câu nữa Lão bà bà không trả lời được Vì vậy thần cốc tiểu giả tử đưa ra vấn đề cuối cùng Bà còn nhớ rõ hào Mỹ Phu Nhân Tảo Miu Tử Thư Còn có A Quỳ Trong ba người có ai hay mặc kimono màu trắng không Thời điểm từ mã thực nghe được Từ horito màu trắng Nên mở lớn hai mắt Vội vàng nói với Tủy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm Này, uy uy, nghe cho kỹ, thần quốc tiểu thư đang hỏi về sự tình kimono màu trắng. Nghe thế, Tùy Vân Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm cũng tay lên. Dù hai người đi học được vài từ tiếng Nhật, có hoặc không có, đơn giản như vậy, nếu nghe không hiểu chẳng phải tốn tiền rồi sao? Lão bà bà nghe được câu này, sắc mặt rõ ràng thay đổi, sau đó bà chậm rãi nói, "Đúng, đúng vậy. Hảo Mỹ phu nhân thường duyên mặc kimono màu trắng, trước kia thời điểm nàng tới Diệp Thần thôn, Rất nhiều lần đều mặc kimono Những lời này vượt ra Bàn tay nắm bút của thần cốc tiểu dạ tử hơi run lên Mà sắc mặt Bùi Thanh Y cũng khẽ chuyển biến Về phần từ Mã Thục và Tùy Văn Nhã Ngô Tuyên Lâm ba người Sắc mặt lại càng thiên yêu Việt Quả là thế sao Nhớ lại lúc trước Trước đầu xe xuất hiện một nữ nhân mặc kimono Bởi vì chỉ thoáng qua rất nhanh Cho nên không thấy rõ mặt Nhưng kiện kimono màu trắng này Cấp cho bọn hắn một ấn tượng rất sâu sắc Lúc ấy nhìn thấy chính là Mỹ Hảo Phu Nhân đã chết 40 năm trước sao? Simiru tiểu cung tiến vào bên trong rừng thẳm. Hắn đã bắt đầu tiếp cận với sườn đông sơn mạch. Đối với quái đàm truyền thuyết, hắn hoàn toàn không tin tưởng. Bất quá, chuyện này dù sao cũng luyên lị tới thuê tử đã qua đời của Nhã Thần. Nếu như Mỹ Thi thật sự còn sống, thân là bằng hiếu của Nhã Thần, hắn làm sao có thể bỏ qua? Càng tới gần cầu treo, cây cối lại càng dày đặc và tươi tốt. Ánh nắng bị che hơn phân nửa Trung quanh phi thường tính mịch Tiểu cung tuy không tuyên quỷ Nhưng trái tim cũng đập nhanh hơn Đây là nơi theo tử đã nói Nhìn thấy Mỹ Thi à Cựu ly tới cầu treo còn không tới 100 m Nếu không phải cây cối Dày đặc Che chắn Hắn bây giờ có thể nhìn thấy vách núi và cầu treo rồi Ít nhất tiếng nước chảy ấm ấm đã chuyển vào tai Bất quá Nữ thắng tử lừng danh kia Tới diệt thần thôn làm gì Chẳng nhẽ nhã thần ủy thác cho nàng Tới điều tra cái chết của Mỹ Thi Ấn với tính cách của Nhã thần rất có thể Hơn nữa Bị mỹ thi ảnh hưởng Hắn có lẽ cũng rất tín nhiệm nữ thấm tử kia Lúc này hắn bỗng nhìn nhớ lại Thời điểm mẫu thân theo tử mất tích Lúc ấy theo tử vẫn còn là con nít Phụ thân của nàng Lúc nàng chưa ra đời thì đã mất rồi Mà khi theo tử 3 tuổi Mẫu thân nàng chẳng hiểu sao cũng mất tích Lúc ấy có người nói Điền quan tới quái đàm kia Tuy rằng không có chứng cứ Bất quá 40 năm thực sự từng có tiền lệ những người biết tích bí ẩn, bất quá vì quá mức xa xưa, cho nên mọi người không tìm hiểu kỹ, Suốt cục hắn tới được phía trước cầu treo. Nên đi hay không? Tiểu Cung đang suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú trên cầu treo đối diện, bởi vì vô số cây cối chen lấy, nên không thể nhìn thấy dinh thự kia. Mấy năm nay, cây cối trong rừng phát triển càng ngày càng rậm rạp. Theo tử thật sự nhìn lầm rồi sao? Tiểu Cung lắc đầu nói, nàng nhất định là nhìn thấy một người nào đó hơi giống Mỹ Thi, Cho nên nhầm là làng ấy. Hay là ta về trước, lần sau tới nơi này dù ta lang đi cùng. Nhưng không biết như thế nào, tiểu cung vẫn bước lên cầu treo. Được rồi, đã đến nơi này, đi nhiều hơn vài bước chắc cũng không sao há Hắn chậm trải di chuyển lên cầu treo. Tuy cầu treo không phải là cầu gỗ, nhiều năm như vậy, không biết có còn chắc chắn không? Phía dưới chính là một cái khe sâu. Hắn bước đi rất cẩn thận, không dám ngẳng đầu lên, cứ nhìn xuống sàn cầu dưới chân. Ngay lúc đi tới giữa cầu, Trong tầm mắt của hắn bỗng nhân xuất hiện một đôi chân đi quốc gỗ. Hết chương 6 quyển 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hòa trùng. Quyền 16 chương 7 người bị thần ẩn biến mất một cách thần bí. Hiện tại Trung Quốc, thành phố ca nhà trọ. Ước chừng khoảng 2 tháng nữa chỉ số thông minh của em sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong phòng 404, Lý Hàn đang ngồi cùng Tử Dạ. Lúc này bọn người thần cấp tiểu dạ tử đang chấp hành huyết tự tại Nhật Bản, mà tự nhiên Lý ẩn và Tử Dạ chung một chỗ giúp năm người kia bẻ mưu tính kế. Sau khi nhà kho biến mất, hội gia đình có cảm giác sợ hãi khó hiểu, nhà kho không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. "Đúng," Lý Hàn trả lời, "hiệu lực của tùy náo linh chú chỉ có thể duy trì trong 2 tháng. Chẳng qua, nếu như trong đoạn thời gian này Nhận được huyết tự sẽ rất nguy hiểm Vốn anh định tân nhắc dùng đạo cụ khác bù trù Nhưng mà nhà kho không hiểu sao Lại bị phong bế Biến cố này phát sinh chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra Anh cho rằng chuyện này suốt cuộc là sao? Dựa theo lẽ thường mà phán đoán Hẳn là hộ gia đình nào đó Đã chấp hành thành công huyết tự cấp ma vương Sau khi ma vương bị phong ấn Sự tồn tại của nhà kho cũng không cần Tự nhiên sẽ đóng lại Mà hiện tại liên thành đã mất tích Lý ẩn Tử giả minh bạch ý tứ của Lý ẩn Anh muốn nói, Hoa Liên Thành đã chấp hành thành công huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Loại chuyện này cơ hồ không có khả năng. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương cực kỳ đáng sợ. Một mình hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua được. Cũng khó nói, dù sao không có lý giải khác hợp lý hơn. Huống trì Liên Thành mất tích là sự thật. Nếu như đây là sự thật, chúng ta không còn cách nào khác chấp hành huyết tự cấp ma vương được nữa. Mảnh vỡ khế ước địa ngục cũng mất đi tác dụng. Lý Ảnh và Tử Dạ đều lâm vào chầm mặt. Tử dạ Lý bỗng nhiên mở miệng nói Kỳ thật nhà kho biến mất còn có một khả năng Chính là bản thân nhà kho xuất hiện Không phải trợ giúp chúng ta vượt qua huyết tự Mà trái lại Mục đích là để chúng ta lâm vào một hoàn cảnh khủng bố nào đấy Khả năng như vậy rất có thể tồn tại Khả năng như vậy Nhật Bản, Hùng Bồn Huyện Đại mộ Hắc Lĩnh Trong nhà thần nguyên Nhá thần Lúc này đang ngơ ngác ngồi trước linh vị của Mỹ Thi Thần cốc tiểu giả tử tới hỏi thăm Làm khơi gợi lại trí nhớ của hắn Trong căn phòng nhỏ hẹp Nhã Thành cứ ngồi đối diện với di ảnh của Mỹ Thi. Tình Mỹ ở ngoài cửa nhìn chăm chú ca từ khi thần cốc tiểu dạ tự rời đi, ca luôn trong tình trạng như thế này, trong nội tâm nặng dẫy dụa, những lời theo tử nói cứ lẩn quẩn trong đầu, có nên nói cho ca biết hay không? Đại tẩu phải chăng có khả năng thật sự còn sống? Muội ở bên ngoài sao, Tình Mỹ? Nhã Thành bỗng nhăn môi miệng, tiến vào đi. Tình Mỹ cắn môi, nàng bước tới ngồi xếp bằng bên người Nhã Thành, nhất thời nàng không biết nên nói cái gì. Những lời an ủi bốn năm nay đã nói hết cả rồi. Đột nhiên cảm giác rất hoài niệm. Nhã thần bỗng nhiên nói một câu như vậy. Thời điểm thần cốc tiểu dạ tử xuất hiện, làm ta nhiều lần nhớ tới Mỹ Thi. Bên trong phòng của nàng, dán rất nhiều ảnh chụp của thần cốc tiểu dạ tử, làm cho ta nhìn thấy nàng liền nhớ tới Mỹ Thi lúc còn sống. Mội cũng nhớ rõ, tình mỹ cười khổ. Tất cả vụ án của thần cốc tiểu thư, đại tàu đều du tập, kể cho mội nghe tới chai cả lỗ tai, nhất là liên hoàn án. Hác Hoàng giết người Phát sinh tại Kinh Đô Bên người chết luôn vẽ một vòng tròn màu đen Thần cốc tiểu thư bởi vì vụ án kia Nghe nói chút nữa thì bị nghi phạm ám hại Nghe nói rất mạo hiểm đấy bất quá có khả năng làm đại tẩu Thêm mắm thêm muối Nói hay giống như bản thân nàng đã trải qua vậy Nhã thần quay đầu về phía tinh mỹ Giờ phút này khóe mắt của hắn đã xuất hiện nước mắt Khách sạn Matsuda Matsuda quân tử Đang xem sổ sách trên quầy Nàng nghe tiếng cửa lớn mở ra lên ngằng đầu lên xem xét Nhìn thấy thần cốc tiểu dạ tử đi đến Thần cốc tiểu thư Người đã về Thần cốc tiểu dạ tử chậm trái Đi tới trước quầy Nói thẳng vào vấn đề Masuda phu nhân Theo ta được biết lúc trước Ngươi cùng hảo Mỹ phu nhân Nhà Hagawa Quan hệ rất không tội Masuda quân tử Ngây ngẩn cả người Nàng không rõ vì cái gì Thần cốc tiểu dạ tử đột nhiên hỏi như vậy Người và hảo Mỹ phu nhân có quan hệ rất tốt đã là sự tình 40 năm trước, Matsuda quân tử lục lại trí nhớ. Rất nhiều chuyện gần như đã quên hết, bất quá, đích xác ta và họ bí phu nhân quan hệ không tội, thế nhưng thần cốc tiểu thư, vì sao lại hỏi như thế? Ta đang điều tra một vụ án, thần cốc tiểu dạ tử nói tiếp, cho nên muốn hỏi cụ thể vài câu. Thế nhưng ta còn phải buôn bán. Thần cốc tiểu dạ tử lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên quầy nói, đây là chi phiếu 100 vạn đồng yên. Chỉ cần ngươi đem những chuyện ngươi biết nói cho ta Số tiền này sẽ là của ngươi Nếu như manh mối ngươi cung cấp có giá trị Thêm tiền cũng không thành vấn đề Trước kia ta tiếp nhận không ít ủy thác Tiền không thiếu Sự kiện hát hoàng án Giết người năm đó Trong số người chết có một người là con của một phú hào Sau khi thần cốc tiểu dọa tử giải quyết được vụ án kia Nhận được thù đao lên tới vài tỷ Còn mắt của Matsuda quân tử nhìn chăm chăm và tấm chi phiếu Đếm kỹ 6 con số không đằng sau 100 vạn chị trả lời vài câu hỏi. Có 100 vạn, cái này cũng quá khoa trương đi. Như thế nào? Không đủ sao? Thần Cấp Tiểu Dạ Tử ngay cả mày cũng không nhanh một cái nói, trên người ta còn mang theo chi phiếu trống, chỉ cần ngươi báo ra một con số, trong phạm vi ta thừa nhận được sẽ cho ngươi. Không, không phải. Matsuda Quân Tử lập tức cầm lấy tờ chi phiếu, như là sợ Thần Cấp Tiểu Dạ Tử hối hận thu vào túi nói, tốt, cái này ta nhận, Thần Cấp tiểu thư. Người muốn hỏi bất cứ chuyện gì cũng được. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, nạt người nhu nhược, nện xuống tờ 100 vạn. Vô luận là sự tình 40 năm qua, Matsuda quân tử sẽ đem hết toàn lực mà nhớ lại. Đi vào phòng của thần cốc tiểu dạ tử, lúc này trong phòng còn có tùy văn nhá, ngô tuyên lâm hai người. Bùi thanh y cùng má tư thực, đang siêu tẩm manh mối trong thôn. Tiến vào phòng của Matsuda quân tử ngồi xuống, thần cốc tiểu dạ tử đã hỏi thẳng vào vấn đề. Ta cũng không quanh co nữa Điều ta muốn biết chính là sự tình có liên quan Tới tất cả nhà của người Hagawa Kể cả về sau Cái quái đàm kia thịnh hành Matsuda phu nhân biết gì cũng có thể nói Đặc biệt chú ý Bất kể sự tình gì hoang đường cỡ nào Hay chỉ là một tin đồn bậy Một thuyết pháp không thể nào tin tưởng được Cũng nói cho ta biết Ta tự sẽ biết tin hay không Nếu như lời của người nói có tác dụng Ta sẽ không kêu kiệt tiền công Minh bạch, minh bạch Trên mặt Matsuda quân tử tràn đầy tươi cười, sau khi chồng nàng chết, một mực đau khổ treo chống cái khách sạn. Đến bây giờ, hôm nay tự nhiên có một thuần tài xuất hiện, nàng đâu có thể nào buông tha. Đầu tiên là thần cấp tiểu thư ngươi hỏi về, Hagawa, hảo mỹ phu nhân. Matsuda quân tử chém định chật sắt nói, ta có thể cam đoan, thật sự nàng ta cùng chú em có danh tính. Lời này vừa ra, khiến thần cấp tiểu dạ tử lộ vẻ ngoài ý muốn. Mà Tùy Văn Nhã, Ngô Tuyên Lâm Nghe không hiểu nhật ngữ Cho nên không có phản ứng gì Bất quá nhìn sắc mặt của thần cốc tiểu giả tử Cũng biết đây là chuyện trọng yếu Tùy Văn Nhã vội hỏi Nàng mới nói cái gì Ta chỉ nghe hiểu từ cam đoan Đợi lát nữa ta sẽ viên dịch lại cho các ngươi nghe Hiện tại đừng làm gián đoạn Câu hỏi của ta Thần cốc tiểu thư không trả lời thẳng hắn Mà tiếp tục hỏi Người xác định Chẳng lẽ Hảo Mỹ Phu Nhân Lại nói cho ngươi biết những chuyện này Cái này đương nhiên là không Chỉ là có một lần ta nhìn thấy hào mỹ phu nhân Cùng em chú của nàng Hagawa Kính chi tiên sinh trong rừng cây ăn nằm với nhau Một màn kia ta thấy rất rõ ràng Đúng rồi Lúc ấy nữ hậu A Quỳ bên người hào mỹ phu nhân Còn đứng gần đó Nhìn ngó xung quanh Dường như canh chừng cho hai người Ta lúc đó trốn trong bụi cọ mới không bị phát hiện Lúc ấy ta đang tùy ý đi dạo trong rừng Thì gặp phải cảnh ấy Thì ra là thế Thần cấp tiểu dạ tử ghi trên notebook, Hào Mỹ cùng Kính Chi phía sau viết thêm một đoạn, xác định có gian tình, đồng thời phía sau danh tự A Quỳ khi một dòng người cạnh tranh. Dựa theo lời nói của ngươi, thần cấp tiểu dạ tử viết xong lại ngẩng đầu lên hỏi, "Đầu tiên, Hagawa Hào Mỹ phu nhân cùng em chú của nàng, Hagawa Kính Chi, xác thực có tồn tại gian tình, mà nữ hầu thân thiết của nàng là A Quỳ là người cạnh tranh?" Người xác định lúc ấy nhìn thấy hai người kia không lầm chứ Ấn Ta thấy rất rõ ràng Tùy đã 40 năm qua Nhưng chuyện kia quá mức ấn tượng Ta không nghĩ Hảo Mỹ Phu Nhân sẽ làm ra loại chuyện này Cho nên ấn tượng đặc biệt sâu Hơn nữa tình huống lúc đó Hảo Mỹ Phu Nhân là người chủ động Chuyện này ngươi có nói với người nào khác nghe chưa Ngữ khí của thần cốc tiểu dạ tử Đột nhiên biến đổi Thứ cho ta nói thẳng Hagawa thác hảo tiên sinh Biết rõ chuyện thê tử bất chung Có phải do ngươi hay không Sao như thế nào lại Masuda quân tử lập tức khoát tay nói Ta chưa từng nói với bất luận kẻ nào về chuyện này Lúc ấy ta thực sự bị dọa sợ Liền lập tức đào tẩu hào Mỹ phu nhân mỗi lần tới thăm ta Đều dạy ta một chút tri thức về trà đạo Ta vốn nghĩ rằng nàng là người hiền lành Nhưng ngày hôm đó nhìn thấy mặt khác của nàng Làm ta cực kỳ ngạc nhiên Người ý nói Nhìn hào Mỹ phu nhân Không phải giống loại người làm ra hành vi thông dâm Nói như thế nào đây hào Mỹ phu nhân vóc người phi thường xinh đẹp Cho nên cũng không phải không có lời đồn Bất quá ta đều không tin tưởng Hảo Mỹ phu nhân cho ta một cảm giác phi thường ôn nhu Ta còn nhớ lần thứ nhất gặp nàng Nàng mặc một bộ kimono màu trắng Tay cầm dù Đi vào trong thôn Không ít người Con mắt đều dại ra Phu nhân quả thực rất xinh đẹp Xinh đẹp Điểm này cùng lời nói của lão bà kia hoàn toàn giống nhau Bất quá tin tức kimono màu trắng lại lần nữa được nhắc tới Tuy thần cốc tiểu dạ tử không có phản ứng quá lớn Thế nhưng tuỷnh Văn Nhã và Ngô Tuyên Lâm nghe được từ màu trắng này thì đều khẩn trương. Kimono màu trắng sao? Thần cốc tiểu giả tử bỗng nhiên xé trên notebook xuống một tờ giấy. Người có thể đem kiểu dáng bộ kimono kia vẽ lại được không? Cái này dù sao cũng đã 40 năm muốn vẽ lại có chút khó khăn. Như vậy à? Thần cốc tiểu giả tử thu giấy về hỏi. Ấn tượng ban đầu của ngươi về hào mỹ phu nhân là ôn nhu xinh đẹp. Nhưng sau một bàn kia, phản ứng của ngươi khi gặp nàng như thế nào? Kỳ thật, đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy hảo Mỹ phu nhân Sau đó hơn một tuần Liền xảy ra vụ huyết án kia Thác hạo tuyên sinh Dùng dao sát hại tất cả mọi người trong nhà Sau đó lưu lại một di tư rồi tự sát Cho nên đến lúc ấy Ta biết được vụ án kia cũng không có bao nhiêu kinh ngạc Đương nhiên, về sau cảnh sát phán định Vụ án là vụ tự sát Nên không điều tra sâu hơn nữa Nếu không, ta mà bị tra hỏi Rất có thể sẽ nói ra tình hành lúc ấy Một tuần Thần cốc tiểu dạ từ buông bút xuống nói cách khác sau một tuầnghiê phát hiện gian tình của hảo Mỹ phu nhân thì thác hạo tuyên sinh giết 6 người trong gia đình rồi tự sát ngươi thật sự chưa nói bất luận kèn nào sao thời gian không khỏi quá mức trùng hợp hơn nữa thác hạo tuyên sinh giết chết muội muội của mình còn có người hầu là vì hắn cho rằng những người này che giấu sự việc căn cứ lời nói của ngươi A quỳ là người biết giáo việc này cũng có khả năng dự tình này sau khi bị thác hạo tuyên sinh biết được Thẩm vấn mọi người trong nhà mới đưa ra một kết luận như vậy. Không có khả năng ta tuyệt đối chưa từng nói ra. Qua 40 năm, chỉ nhớ không chính khỏi có chút mơ hồ, người thật có thể 100% xác định ngươi chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Cái này không có a? Thật không có, về sau ta cũng chưa từng nói với ai. Được rồi, tạm rời xem như ngươi chưa từng tiết lộ sự việc. Như vậy, về quái đàm kia, ngươi biết được bao nhiêu, nhiều hay ít? Người trong thôn đối với chuyện này đều nói người nào tới gần dinh thự đều sẽ bị thần ẩn. Thuyết pháp này như vậy có thật hay không? Ấn, từng có, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, cho nên thần ẩn nghe đồn, về sau không ngừng xuất hiện. Những thôn dân khác cũng nói như vậy, mà theo ta biết, từ người thứ nhất bị thần ẩn, tới những người sau, đều nhất trí không khác biệt. Người kia tên là Tiểu Lâm Anh Tử, cái tên này ngươi cũng biết a à? à, đúng vậy, Tiểu Lâm Anh Tử, người thế hệ trước, cơ hộ ai cũng biết tên này, nàng là người thứ nhất bị thần ẩn, Diệp thần thôn, hình như sự tình xảy ra sau huyết án, gần 2 năm. Cùng một thời gian, Bùi Thanh Y đi tới trước cửa một căn nhà, phía trước treo bảng. Simizu, chính là chỗ này. Bùi Thanh Y cầm tờ giấy địa chỉ trên tay nói, nơi này chính là nhà của muội Muội tiểu lâm anh tử. muội muội của nàng, trước khi kết hôn, tên là tiểu lâm tuyển Mỹ, mà bây giờ tên là Simizu tuyển Mỹ. Bùi Thanh Y rơ tay gõ cửa, một lát sau mở cửa, tiểu cung. Người cuối cùng trở về rồi, để cho mẹ đợi lâu như vậy. ân ngươi là ai? Người mở cửa là một phụ nữ trung niên mặc tạp rè, nàng nghi hoặc nhìn bùi thanh y cùng từng má thực trước mắt. Xin hỏi, bùi thanh y quý đầu chào ngài chính là Simiru tuyển Mỹ phu nhân. Hết chương 7, quyển 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hát sắc hòa trụng, quyển 16, chương 8, thiếu nữ biến mất. Đúng, đúng vậy Simiru tuyển Mỹ Nhìn bùi thanh y hỏi Ngươi là ai? Là bằng hiếu của tiểu công sao? Trước kia ta chưa từng nhìn thấy ngươi Ngươi hảo Ta từ Trung Quốc tới Gọi là bùi thanh y Trung Người Trung Quốc Simiru tuyển Mỹ Hiển nhiên phi thường kinh ngạc Nàng hơn nửa ngày mới kịp phản ứng nói Ta nghe nói gần đây Có du khách từ Trung Quốc tới Còn có một nữ thần thám Từ Kinh Đô Đang hỏi thăm khắp nơi Đúng Bùi thanh y gật đầu nói Có thể mời chúng tôi vào không? À, được. Người diệt thần thôn phần lớn đều hiếu khách và thuần phác, không có suy nghĩ sâu xa, cho nên Simiru Tuyển Mỹ mời Bùi Thanh Y cùng Mã Tư Thục vào nhà. Căn nhà không phải là lớn, sau khi thay giày, Bùi Thanh Y đi theo phu nhân Tuyển Mỹ vào trong phòng khách. Phòng khách bố trí rất đơn sơ, chỉ có một vài đồ dùng cơ bản trong nhà, trực tiếp ngồi dưới đất. Simiru Tuyển Mỹ rót hai trà đặt lên bàn, "Các ngươi Thời điểm nàng đưa trà cho Bùi Thanh Y lúng túng hỏi, "Là vì tỷ tỷ của ta mất tích mà tối hay sao? Nàng là người thứ nhất trong thôn bị thần ẩn." Ân đích thật xác định nguyên nhân này, "Tỷ tỷ Tiểu Lâm anh tử được nhiều người xác nhận là người thứ nhất bị thần ẩn, hơn nữa từ đó về sau cũng không hề tìm được nàng, cho nên đến nay sống hay chết không rõ, tuy rằng thất lễ, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng được biết rõ về sự tình thần ẩn đầu tiên này." Simiru tuyển mỹ cắn chặt môi Lúc này thân thể nàng thoáng có chút run rẩy. Các ngươi vì cái gì muốn điều tra chuyện này? Theo ta được biết, lúc ấy Tiền Mỹ tiểu thư cùng anh tỷ thư đi cùng nhau, trong chớp mắt thì nàng ấy bị uyên mất, mà cũng vì nguyên nhân này, nàng mới được gọi là người thứ nhất bị thần ẩn. Tất cả đều do lời kể của ngươi. Ta, thỉnh ngươi nói kỹ càng cho chúng tôi. Tiền Mỹ phu nhân, Bùi Thanh y trịnh trọng nói, có lẽ người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng việc này đối với chúng ta mà nói có quan hệ tới tính mạng, ta tuyệt đối không nói ngoa chút nào, vô luận như thế nào, quái đảm lưu truyền tại đại mộ Hắc Lĩnh là chuyện phi thường quan trọng, bất luận như thế nào cũng phải tra ra tới cùng. Kính xin tha thứ cho sự mạo muội của chúng tôi, chỉ cần ngài có thể giúp chúng tôi trong quá trình điều tra, thủ lao nhất định sẽ làm ngài thỏa mãn." Bùi Thanh Y lấy ra một tấm chi phiếu đã được thành cốc tiểu gia tự ký tên, giá trị 100 vạn yên. Loại tiểu sơn tôn như thế này Chí phí sinh hoạt không cao dấu tiền như vậy là rất lớn rồi 100 vạn siiru tuyển Mỹ rất kẹng nhiên cái này có phải quá khoa trương rồi không Cái quái đ truyền thuyết này kỳ ra cũng không tin tỷ tỷ nàng tôi nói là thần ẩn nhưng cũng chỉ là một cách nói mà thôi ta không thật sự cho rằng tỷ tỷ thần ẩn vô luận như thế nào kính sinh ngài nói cho ký một chút vô luận là chi tiết nhỏ như thế nào cũng không nên bỏ qua tận khả năng nói hết chi tiết Bùi Thanh y nói đến đây Bên cạnh mã tư thục cũng nói một câu tiếng Nhật sướt sẹo Xin nhờ ngài nói cho chúng tôi biết Simiru tuyển Mỹ há to miệng Cuối cùng nhẹ gật đầu Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết Tuy không biết vì sao các ngươi lại muốn điều tra chuyện này Nhưng các ngươi chi nhiều tiền như vậy Ta cũng không có lý nào không nói Bất quá, đây là sự tình đã xảy ra nhiều năm Cũng không biết có thể giúp được các ngươi cái gì hay không Tóm lại, cứ tạm thời lắng nghe ta nói Lúc ấy, tuổi của chúng tôi đều rất nhỏ Vụ án giết môn nhà Hagawa cũng có nghe nói qua. ấy, chúng tôi thật sự rất khó tưởng tượng, cách nơi chúng tôi sống gần như vậy lại xảy ra một vụ án kinh khủng như đó. Tỷ tỷ anh tử và ta ban đầu cảm thấy rất sợ hãi, nhưng về sau nàng bắt đầu nảy sinh lòng hiếu kỳ, có một ngày nàng đột nhiên nói với ta, "Tuyền Mỹ, ta muốn tới nơi đó xem một cái." Lúc đầu ta thực ra không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì nàng lại nói câu đó? Chỗ đó bởi vì từng xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, nên không có người dám tới gần, nhưng ta lại cảm giác rất kích thích, không bằng chúng ta tìm cơ hội đi một lần, Tuyền Mỹ, muội thấy sao? Ta ngay lập tức cự tuyệt, dù sao cái nơi đó chết nhiều người như vậy, chết bảy người đó, nhưng anh Tử Tỷ tỷ lại phi thường kiên trì, đến cuối cùng ta nghĩ chỗ đó vốn không có chủ, vào nhìn một chút cho cũng không sao. Đương nhiên, chuyện này chúng ta đều gạt cha mẹ, không nói cho họ biết, nếu nói ra bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lúc đó ta cảm thấy rất là hưng phấn. Giống như chơi một trò chơi mạo hiểm vậy, sau đó anh tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, cẩn thận mang theo cả thuốc men, tiếp theo chúng tôi xuất phát vào hoàng hôn cùng ngày. Khi chúng tôi tới sở núi phía đông thì trời đã đen tối, lúc đi trên cầu treo, tôi đã chùn bước muốn bỏ giữa chừng, dù sao buổi tối mà cái dinh thự đó, nghĩ thế nào cũng thấy sợ hãi. Huống chi đã đến giờ ăn cơm, không trở về cha mẹ sẽ lo lắng. Thế nhưng tỷ tỷ vẫn quyết tâm, nhất định phải đi. Hiện tại nhớ lại Lúc đó ta kiên quyết ngăn cản lại thì tốt rồi. Đoạn chuyện cũ này, đến nay tự hồ vẫn dày vào Tuyền Mỹ, làm cho nàng rất thống khổ và bi thương. "Ta hiểu tâm tình của ngài." Bùi Thanh Y nói, Kính Jin nói tiếp. "Lúc ấy chúng tôi vượt qua cầu treo tới trước tòa dinh thự, ta cảm thấy rất sợ hãi, vì trước giờ chưa khi nào vượt qua khỏi cầu treo, ta nhớ lúc ấy trên cầu treo còn có rất nhiều quả đen." "Quả đen?" Bùi Thanh Y chợt nhớ tới, ngày hôm qua vừa tới dịp thần tôn, cũng xuất hiện quả đen. Đúng, đại mộ hắc lính này số lượng quả đen rất nhiều, nhất là sườn đông chính là nơi tụ tập của bọn chúng. Nói tiếp đi. Thời gian vượt qua cầu treo cũng không tính là quá dài, bất quá tỉ tỉ trên đường càng ngày càng hưng phấn, nàng nói cảm giác giống như đang thám hiểm, sau đó ta và anh Tử Tỷ cuối cùng tiến vào rừng cây, lại thêm một đoạn nữa, ta nhìn thấy được dinh thự, tòa dinh thự này mang phong cách Tây Dương, tổng cộng có 2 tầng, cỏ dại mọc xung quanh. Trên nóc nhà có đậu vài con quạ đen, đang không ngừng kêu to. Quả đen cùng ban đêm, hốn lại là một. Mắt thường rất khó phân biệt. Tòa dinh thự này, bốn phía đều dựng một cây trụ màu trắng. Chiếm diện tích rất lớn. Tường ngoài có không ít nơi bị dạn nứt, cỏ dại ở chung quanh thậm chí cao đến đầu gối. Đi đường rất bất tiện, thời điểm chúng tôi tới được trước cửa dinh thự. Nói đến đây, nàng bỗng cúi đầu nhìn tờ chi phiếu 100 vạn, cắn răng, kiềm chế nước mắt rơi xuống. Chúng tôi liền đẩy cửa ra, cửa lớn không hề khóa. Đi vào thì nhìn thấy một phòng khách to lớn, độ cao thậm chí tới 10m. Giàn phòng cao như vậy, trước kia ta chưa từng nhìn thấy, cho nên rất ngạc nhiên. Sàn nhà do gạch men hai màu đen trắng kết hợp. Trong phòng mọc lên săn sát những cây cột trụ màu trắng, lối liền sàn nhà với trần nhà. bất quá, trong phòng khắp nơi đều là mạng nhện, đồ dùng thì đổ ngã trái phải. Mà đúng lúc này, dường như có một trận gió lớn thổi qua, làm cửa lớn đóng lại. Bị sao xảy ra chuyện gì?" Bùi Thanh Y hỏi. Nàng lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị, thế nhưng đã nhiều lần phân tích huyết tự, nàng có thể tưởng tượng được đó là cảnh cảnh kinh khủng bậc nào, may mắn lần này huyết tự không yêu cầu tiến vào nơi đó, nếu không thực quá mức đáng sợ. Tuy bây giờ là giữa ban ngày, thế nhưng Bùi Thanh Y lại cảm giác ánh nắng dường như cũng ảm đạm đi nhiều, bỗng nhiên nàng bắt đầu hâm mộ từ má thực đến bên cạnh không hiểu tiếng Nhật, mà nàng thì phải nhất định lắng nghe từng lời của Simiru tuyển mỹ. Ghi chép lại thật chi tiết, nàng vốn định kêu tuyển Mỹ phu nhân, không cần kể quá chi tiết, dù sao nàng cũng biết nơi đó rõ ràng là một quỷ ốc, thế nhưng lại lo lắng, có thể sẽ bỏ qua chi tiết nào đó liên quan đến dinh lộ, cho nên chỉ có thể kiên trì lắng nghe. Mong sao tìm được nhắc nhở sinh lộ A, bụi tinh y trong lòng cầu nguyện, vô luận như thế nào, nàng đều muốn sống sót, biết rõ nhà trọ này khủng bố, nhưng nàng không căm tâm chịu chết. Anh tử tỉ tỉ lúc ấy đi ở phía trước, còn ta thì trốn sau lưng nàng. Trong phòng, phi thường âm u, trước mắt chỉ nhìn thấy một cái cầu thang thông lên lầu, sau đó anh từ từ tí nói với ta, Tuyên Mỹ, đi lên xem một chút a. Ta đã sợ tới mức không dám nói, chỉ lắc đầu liên tục. Tỷ tỷ bất mãn, Tuyên Mỹ, muội sợ cái gì? Đã như vậy, muội ở dưới chờ ta. Tiếp theo, nàng lên mở đèn pin tiến về phía cầu thang, còn ta chỉ đứng bất tại chỗ. Bùi Thanh Ý đem những nội dung này ghi trên notebook, sau đó ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Về sau, ngươi vẫn đứng ở lầu 1 ân, bởi vì ta hoàn toàn không dám bước tối, ta thật sự rất sợ hãi. Thế nhưng đợi một lúc lâu, ta cũng không nhìn thấy anh Tử Tỷ Tỷ đi xuống, vì vậy liền gọi nàng. Thế nhưng gọi hoài vẫn không thấy nàng trả lời. Cuối cùng ta phải tiến lầu 2, bước lên một bậc, trái tim ta đều đập nhanh một nhịp. Cuối cùng lên được lầu 2, ta nhìn thấy một hành lang rất dài. Chờ một chút, Bùi Thanh Y bỗng nhiên ngắt lời, "Thỉnh, xin chờ một chút." Nàng đứng người lên, bước tới trước cửa sổ mở rộng ra để ánh nắng chiếu vào, cuối cùng còn dứt khoát đem cánh cửa đằng sau mở ra, mới nhẹ nhàng thở ra nói: "Tốt, tiếp tục đi. Ngươi rất sợ sao, Bùi tiểu thư?" Simiru tuyển mỹ có chút ngoài ý muốn, "Ngươi không phải đồng bạn của thần cốc tiểu thư sao? Ngươi chẳng lẽ cũng tin có quỷ?" Bùi Thanh Y trong lòng nói, "Tin hay không căn bản không phải vấn đề, vấn đề chính là có quỷ thật. Chỉ nghe một chút đã cảm giác khủng bố như vậy, thực không tưởng tượng bọn người lý ăn làm sao có thể trèo chống tới ngày hôm nay." người bình thường chỉ sợ sớm đã hỏng mất tinh thần rồi. "Tốt, ngài nói tiếp đi." Ngồi trở lại vị trí, Bùi Thanh Y tiếp tục hỏi, "Ngài lúc ấy tới lầu 2 đã gặp phải cái gì? Bố luận là chi tiết nhỏ nhất cũng miêu tả tỉ mỉ, chỉ cần ngươi cung cấp manh mối có giá trị, chúng tôi sẽ trả thêm tiền thù lao." Simiru tuyển Mỹ nghe nói có thể thêm tiền thù lao, không khỏi mừng rỡ, vì vậy lập tức tiếp tục nói, "Tốt, lúc ấy ta lên tới lầu 2, nhìn thấy một hành lang hẹp dài, dẫm lên sàn nhà thì phát hiện ra âm thanh kéo kẹt, ta thật sự lo lắng sẽ giẫm hư mất nhà, hơn nữa trên vách tường cũng đầy mạng nhện, còn ta thì một đường tìm kiếm anh tử tỷ tỷ, không ngừng hô tên nàng. Lúc ấy ta tìm rất nhiều căn phòng, thế nhưng không nhìn thấy nàng, đợi một chút, có thể ta ký càng hơn không? Ngươi tìm mấy căn phòng? Không nhớ rõ, đã qua lâu như vậy, ta chỉ nhớ đã tìm rất nhiều phòng thôi, mà thời điểm tìm tới phòng cuối cùng cũng không phát hiện ra tỷ tỷ. Lúc ấy ta cảm giác rất khủng bố, tuy rằng không muốn tin, nhưng tỷ tỷ ở lầu 2 cứ như thế mà biến mất. Đây cũng là thôn dân đầu tiên của Diệp Thần Thôn bị thần ẩn. Hết chương 8, quyền 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hát sắc hoài chủng quyển 16, chương 9, huyết tự phân tích. Tỷ tỷ cứ như vậy biến mất. Xibizu tuyển Mỹ nói đến đây, dường như đang chìm vào trong hồi ức kinh khủng khi xưa thân thể không tự chủ được run rẩy. Đây là đoạn trí nhớ không thể phai mờ với nàng. Bùi Thanh Y có thể hiểu tâm tình của người đối diện, nhưng đoạn trí nhớ này đối với họ gia đình rất có thể chưa được nhắc nhở sinh lộ, vô luận như thế nào đều phải tận khả năng hỏi kỹ càng. Sau đó thì sao? Sau đó người làm như thế nào? Sau đó, lúc đầu ta nghĩ mình đã bỏ sót phòng nào đó, vì vậy quay lại xem xét một lần nữa. Về sau, ta lần nữa tiến vào một căn phòng, chú ý thấy trên vách tường rõ ràng Có vết dao chém, hơn nữa tuy đã mơ hồ, nhưng có thể thấy được một đoạn huyết tự. Tuy không thể đọc được, nhưng có thể biết chắc chắn đó là di thư của Hagawa Thác Hạo Tuyên Sinh viết sau khi sát hại 6 người trong nhà, mà bản thân hắn cũng có thể chết ngay trong phòng này. Hắn là các yếu hậu tự sát đó, nghĩ tới đây ta lên phi thường sợ hãi. Thật sự tìm không thấy anh tử tỉ tỉ, hơn nữa không khí trong ngăn biệt thự này càng làm ta hít thở không thông. Cuối cùng ta lựa chọn rời khỏi sinh tự chạy về nhà, nói rõ ngọn nguồn sự tình, lúc ấy cha mẹ phi thường kiếp sợ, lập tức tổ chức một đoàn thôn dân đi tìm, nhưng các thôn dân tiến vào sinh tự kia, cơ hồ lật úp nó lên cũng không tìm thấy được tỷ tỷ. Mọi người kế tiếp không ngừng tìm kiếm ở rừng đông đại lộ Hắc Lĩnh, vẫn không tìm thấy tỷ tỷ. Sau đó mọi người theo lời kể lại, dần dần sinh ra quái đàm này, cho rằng tỷ tỷ bị thân ẩn trong tòa dinh tự đó, chết 7 người. Đủ để sinh ra đủ thứ chuyện kỳ quái Kế tiếp Bùi Thanh Y cảm giác cuốn họng có chút khát Không khỏi cầm chén chà uống một hớp Từ mã thục tuy nghe không hiểu tiếng Nhật Nhưng nhìn ghi chép của Bùi Thanh Y Cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra Sắc mặt không tốt hơn nàng bao nhiêu Kế tiếp xảy ra chuyện càng thêm đáng sợ Trong đám thôn dân vào biệt thụ tìm kiếm Có hai người mất tích Hơn nữa cũng mất tích giống như thần ẩn Một người trong đó Thời điểm đang ngâm mình trong bồn tắm Cứ thế biến Người nhà vào phòng tắm, chỉ thấy buồn tắm trống trơn. Một người khác thì rõ ràng, một khác trước vẫn còn ở trong phòng. Thời điểm mở cửa đã chẳng thấy đâu. Điền tiếp xuất hiện, hiện tượng thần ẩn, làm mọi người tương đối khủng hoảng. Điều này làm thuân dân cho rằng không nên tiến vào dinh thự. Bởi vậy những người từng tiến vào đó phi thường sợ hãi, lo lắng bản thân mình sẽ gặp phải vận mệnh như vậy. Thế nhưng số người mất tích chỉ có hai người. Lúc ấy đi vào chừng hơn 10 người, hơn nữa còn có ta cùng tiến vào. Mà vẫn một mực sống sót đến bây giờ, không hề bị thần ẩn. Vậy sao? Như vậy à? Cũng không phải người nào tiến vào đều lọt vào nguyên rủa Cái này cũng có khả năng là nguyên nhân nhà chợ không yêu cầu phải tiến vào dinh thự nhà Hagawa. Bất quá, ít nhất sau khi biết rõ nguyên nhân, hộ gia đình chắc chắn sẽ không tiến vào dinh thự nhà Hagawa nữa. Chẳng lẽ cái này căn bản không phải là một điều kiện tất yếu? Dù sao, Bùi Thinh Y cho rằng hiện tại người bị thần ẩn đều dưới tình huống tiếp cận biệt thự. Hagawa mới gặp phải vận đen đủi, mặc dù đây không phải là một điều kiện tất yếu, nhưng cũng có trình độ tương đối uy hiếp tới tính mạng hộ gia đình. Chỉ cần huyết tự chỉ thị chỉ rõ nhất định tiếp cận chỗ đó, dưới uy hiếp của bóng dáng nguyền rủa, hộ gia đình không thể không tiếp cận. Thế nhưng huyết tự chỉ thị lại nói, chỉ cần tiến vào trong phạm vi đại mộ Hắc Lĩnh là đủ. Hơn nữa, dưới tình huống ở lại Diệp Thần thôn, có thể lấy được tình báo, ngược lại càng không có khả năng tiếp cận chỗ đó. Đây là vì sao? Bụi thanh y thật sự không rõ Nhà trọ không có khả năng vô duyên vô cớ Để bọn hắn tránh xa nơi nguy hiểm Như vậy mấu chốt là cái gì đây Đến tụt cùng là cái gì Có lẽ là nói dối a Cùng một thời gian thần cốc tiệu gia tử Nói với Tủy Ban Nhã và Ngô Tuyên Lâm Phan đoán của nàng Cái này cũng có thể nhà trọ nói dối Nói cách khác làm cho chúng ta nghĩ rằng Phụ cận dinh thự là nơi nguy hiểm Các người có nhớ tới cái gì không Tủy Ban Nhã hoàn toàn không rõ lắc đầu Ngô Tuyên Lâm vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Cuối cùng hai người đành mệ miệng, hỏi thần cốc tiểu giả tử. Tại sao vậy? Thần cốc tiểu thư, phiền ngươi nói chung chúng ta biết đi. Ta biết, ngươi là thám tử lừng danh, chỉ số thông minh khẳng định cao hơn chúng ta nhiều. Xin ngươi nói đi. Có hai khả năng. Thứ nhất, sinh thử Hagawa chính thức là sinh lộ hoặc là nhắc nhở sinh lộ. Loại khả năng thứ hai, hoạt động tại đại mộ Hắc lĩnh có khả năng gây ra tử lộ, mà khả năng thứ nhất cao tới 60%. Nói cách khác, chỉ có tiến vào dinh thự, Hagawa mới tìm ra được đường sống. Nhưng lại lợi dụng, truyền thiết diệp thần thôn khiến chúng ta sợ hãi không dám tiến lại gần. Kỳ thật, còn có một chuyện trọng yếu nhất, chính là quỷ hồn lần này thực sự là bầy người nhà Hagawa sao? Lúc trước, kỷ niệm của Lý Ẩn ở U Thủy Thôn lấy đó làm gương. Những lời này ngược lại nhắc nhở tùy văn nhã của Ngô Tuyên Lâm hoàn toàn chính xác. Đây rất có thể là nhà chọn nói dối, thậm chí cũng chưa chắc. Chính là hagwaga thác giết chết 6 người kia khả năng 7 người bọn hắn là do quỷ hồn giết chết cư nhiên cho phép chúng ta hoạt động tại toàn bộ phạm vi đại mộ Hắc lính thần cốc tiểu giả từ nhìn ra ngoài cửa sổ nói cũng đại biểu rằng toàn bộ đại mộ Hắc lính này đều là phạm vi hoạt động của quỷ hôn thậm chí có một khả năng người nào đó trong diệp thần thôn chính là hóa thân của quỷ hôn khả năng như vậy cũng rất lớn không lâu sau Bùi Thanh y và tư má thục trở về Nàng đem mọi tình báo đạt được Cáo trì cho thần cốc tiểu giả tử Cẩn thận, lật nhìn bút ký Sắc mặt nàng cũng trở nên nghiêm trọng Xem ra, nàng vứt bút ký trên mặt đất nói Phải cẩn thận làm việc rồi Hơn nữa, những lời ta mới nói Quỷ hồn rất có thể hóa thân thành một thôn dân nào đó Loại giả thiết này Khả năng lại lớn hơn một phần Người ý nói Bụi thanh y bỗ nhân minh mệnh điều gì đó Sumiru tuyển Mỹ Nàng chỉ vào nhật ký nói Có thực Điểu Lâm Tuyển Mỹ, tên người con gái, ai cũng không thể nào bảo chứng, nàng có phải bị quỷ hồn đánh cháo rồi không? Điểm này không ai có thể bảo chứng. Ngươi, Bùi Y cau mày, chuyện này thiết nghĩ quá kinh khủng, nàng vừa rồi mới ngồi cùng Sumiri Mỹ, cũng có khả năng. Nàng lại chỉ vào bút ký nói, lúc ấy tiến vào dinh thự có rất nhiều người, mà trong đó có hai người bị thần ẩn, cái này có phải là một thủ đoạn che giấu hay không? Ta suy đoán. Có thể trong thôn dân bị một hoặc nhiều quỷ hồn thay thế mà thần ẩn làm dần bớt số người Chính là để làm những người bị thay thế kia, không làm người khác chú ý Nói cách khác, trong những thôn dân kia rất có thể tồn tại quỷ hồn chúng ta cần đối mặt Hơn nữa cái này cũng có thể giải thích Vì sao huyết thử công cương ép chúng ta tiến vào sinh thử Hagawa Bởi vì tiến vào hay không tiến vào, căn bản chẳng sao cả Là... là thế sao? Bụi thanh y cầm lấy bút ký nhìn nhìn, không khỏi hít một hơi khí lạnh Thần cốc tiểu dạ từ không hổ danh là thám tử lừng danh, có thể suy luận ra kết quả như vậy. Cái này đích xác có thể giải thích tại sao nhà trọ lại không yêu cầu bọn hắn tín vào sinh thử Hagawa, kể cả Sumiru tuyển Mỹ. Những thôn dân này đối với bọn hắn đều có tính nguy hiểm, bất quá, đây cũng chỉ là một giả thiết mà thôi. Dù sao năng lực thiết chí bẫy dập của nhà trọ phi thường khủng khiếp, thường thường trong lúc lơ đáng sẽ khiến hộ gia đình bước vào hoàn cảnh, vạn kiếp bất phục. Vận khí cũng là một phần nhân tố không nhỏ, trước mắt còn chân xuất hiện hộ gia đình nào tử vong. Nói cách khác, khả năng nhắc nhở sinh lộ chính thức còn chưa xuất hiện, cho nên quỷ hồn đánh trừng vẫn còn bị nhà trọ hạn chế. Nhưng một khi nhắc nhở sinh lộ xuất hiện, hạn chế bị đánh vỡ, đến lúc đó sẽ bắt đầu đại khai sát giới rồi. Tóm lại, thần cốc tiểu dạ tử tiếp tục nói, cha ra ranh sách những người bị thần ẩn 40 năm nay, cùng với những người bước vào dinh thự nhà Hagawa mà còn sống. Tình báo quá ít, ta đối với suy luận của mình chưa đủ tin tưởng. Cùng với huyết tự sáu quả đầu người giống nhau, tình báo là thứ vô cùng quan trọng. Bùi thanh y lập tức đồng ý. Ta cũng cho rằng, cách nghĩ của thần cốc tiểu thư không tệ. Mọi người chia nhau ra hành động đi, phải nhanh chóng lấy được hai bản danh sách, hy vọng không quá trễ. Đây là lần huyết tự chỉ thị đầu tiên của bùi thanh y. Nàng cực kỳ trọng thị, không muốn vứt bỏ tính mạng tại nơi này. Nàng chỉ có thể cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Vô luận như thế nào, nàng phải sống sót Nếu như thôn dân không muốn hợp tác Thì trả tiền thủ lao là được Ta đây còn chi phiếu trống Các người cứ tự mình điền vào, không cần đo lắng Trong tài khoản của ta có đầy đủ tiền Chỉ cần có thể sống sót, xài bao nhiêu tiền Ta đều không để ý Đó là tự nhiên, so với tính mạng tiền là gì Là cái gì cũng chẳng phải Sau đó mọi người bắt đầu hành động Bởi vì đã có mục tiêu Cho nên hành động rất nhanh Ba người tư má thục, cũng có thêm động lực Nhưng bởi thần cốc tiểu giả tử suy lận trong thôn dân ẩn giấu quỷ hồn, làm cho tâm lý của bọn hắn bồn trồn lo lắng, hoạt động điều tra sẽ khiến quỷ hồn giết chóc. Bất quá huyết tự chỉ thì đã ăn bài, bố trí hộ gia đình và quỷ hồn. Chính là quan hệ không chết không ngớt, không phải người chết, chính là ta vong. Tự nhiên chỉ có thể liều mạng một phen mới có thể tìm được sinh cơ. Đồng thời thần cốc tiểu giả tử cũng đem suy lận của nàng nói cho Lý ẩn ở thành phố Ca. Người ấy cho rằng suy lận của ta như thế nào? Thần cốc tiểu dạ tử tự hồ muốn nghe ý kiến của Lý ẩn Nghe tự hồ có chút đạo lý. Lý Ảnh cẩn thận suy nghĩ một phép mới trả lời. Bất quá, người phải chú ý, không nên quá tin tưởng vào suy luận. Nhà trọ rất có thể lợi dụng trí tệ của chúng ta để răng bẫy tử. Người không nên đơn giản thử làm chuyện gì. Chỉ khi sinh cơ đã đến một trình độ nhất định mới nếm thử. Các người mỗi người chỉ có một cái mạnh, không nên tùy tiện mạo hiểm. Nói như vậy cũng có cái đúng. Nhưng huyết tự chỉ thị không phải dựa vào ẩn nấp, né tránh là có thể vượt qua. Người phải biết chứ, lầu trưởng, nhà kho biến mất tuyệt đối không đơn giản, xuất hiện chưa tới một tuần liền biến mất. Nó nhất định đã để lại đổ vật gì đó. Ta thậm chí hoài nghi, đạo cụ căn bản không phải xứ trợ giúp chúng ta, mà ngược lại còn đẩy chúng ta xuống địa ngục. Người tra được cái gì sao? Ấn, tạm thời còn không có. Bất quá ta sẽ tìm cơ hội điều tra sâu thêm. Cúp điện thoại, Lý ẳn ngồi đối diện với tử dạ nói. Lời nói vừa rồi chắc em cũng nghe thấy. Từ dạ lúc này, cầm trên tay một bản bút ký, bên trong ghi chép đủ các loại chủng loại đạo cụ, nàng đem notebook đặt trước mặt Lý Ảnh. Thì "Thật gần đây tìm hiểu mấy loại đạo cụ này, em phát hiện ra một việc." "Cái gì?" Lý Ảnh nhất thời lộ ra thần sắc khẩn trương. "Những đạo cụ này, có không ít cái đều liên hệ với địa ngục, Hắc Bạch Vô Thường, Hoàn Tuyên, Âm Ti, U, toàn bộ đều lắng truyền thuyết liên quan tới Âm Ti." Lý Ảnh nhíu mày, Cầm bút ký lên nhìn kỹ, quả đúng là như thế. Còn có cái tam linh đầu hung trượng kia, không phải có điểm giống với tam đầu khuyển của địa ngục sao? Trong truyền thuyết, ba thú chấn thủ cửa địa ngục kỳ thật có nhiều chỗ tương tự với chó ba đầu. Có rất nhiều đạo cụ, để cho người ta cảm giác như vậy. Em muốn nói cái gì? Tử giả. Tử giả nhìn thẳng vào lý ẩn nói. Em hoài nghi những đạo cụ này, nguyên lai like tới từ địa ngục, mà nhà kho kia chính là mô giới giữa địa ngục và nhà trọ. Hết chương 9 quyển 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài chủng. Quyển 16, chương 10, phần danh sách. Giờ phút này, tại đại mộ Hắc Lĩnh, thần cấp tiểu dạ tử vừa bước ra khỏi khách sạn Matsuda, nàng không ngờ thần nguyên nhã thần đã đứng ngoài cửa. Hắn nhìn thấy thần cấp tiểu dạ tử liền bước tới, sắc mặt phi thường dồn dập. Ta nghe nói, ngươi đang điều tra khắp nơi về quái đàm kia. Sắc mặt của Nhã thần vẫn bình tĩnh, nhưng ngưỡi khí lại tràn đầy lo lắng. Ta nghĩ ngươi có lý do của ngươi, nhưng ngươi thực sự có ý định xâm nhập điều tra sao? Ngươi muốn nói cái gì? Thần gốc tiểu dạ tử khẽ động hỏi. hắn ngươi có tin tức mới cung cấp. Tại nhà thần nguyên, nàng ít nhất gắn ba máy nghe trộm ở ba nơi mà căn cứ vào kết quả nghe trộm. Ít nhất trong nhà thần nguyên không nghe được tin tức gì mới. Ta không hy vọng ngươi có chuyện. Thần nguyên Nhã thần dừng lại một chút, suốt cuộc mở miệng bởi vì ngươi là người mà thi mỹ vô cùng sùng bái, ta không hy vọng ngươi gặp chuyện. Ngươi lo lắng chuyện chết kia có thật. Thần Nguyên Nhã Thần trầm mặc, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải. Thần Cấp Tiểu Dạ Tử bước qua bên cạnh hắn, dùng thanh âm lạnh như nói, nếu không có tin tức mới, Thỉnh không nên chờ ngài ta, Thần Nguyên tiên sinh. Thần Nguyên Nhã Thần đưa mắt nhìn theo thân hình của Thần Cấp Tiểu Dạ Tử đi xa, trong nội tâm nổi lên một góc cảm giác chua xót. Lúc trước, một màn mỹ thi kiên trì muốn đi tới xem dinh kia lại hiện lên trong đầu. Không để cho sự tình giống như vậy a. Nhã thần siết hai tay thành nắm đấm. Căn cứ cuối cả điều tra xác định, Bình Điền lão nhân nói mẫu thân của theo tử mất tích, kỳ thật cũng là một ví dụ về thần ẩn, cũng chính là bởi vì như thế, tiểu cung ở trong nhà cũng có người bị thần ẩn, quan hệ với theo tử tốt nhất, mà Bình Điền lão nhân cũng là một trong những tôn dân lúc trước tiến vào dinh thự, nói cách khác Hắn rất có thể là quỷ hôn đánh cháo diệp thần thôn vô cùng có khả năng mang lại tính nguy hiểm tương đối lớn nhưng không vào trong hang cọc làm sao bắt được c con điểm này hộ gia đình vô cùng rõ ràng tìm không thấy sinh lộ trốn đầu cũng đều là chết còn không bằng chủ động xuất kích vẫn có thể kiếm được cơ hội sinh tồn Tuy rằng tốn trước thời gian nhưng lúc Ho hôn bông xuống đã kiếm được đủ hai bản danh sách danh sách thứ nhất là thuhôn dân bị thần ẩn danh sách thứ hai là những người từng tiếp cận sinh thử Hagawa, mà trong danh sách thứ hai tự nhiên cũng có cái tên thần nguyên nhã thần, trạng vàng tối vội vàng ăn một chút đồ ăn năm hộ gia đình ở trong các sạn nghiên cứu hai bản danh sách đương nhiên, hai bản danh sách này chưa đầy đủ bản danh sách thứ hai thậm chí còn có khả năng xuất hiện sai lầm dù sao trí nhớ của những lão nhân kia không thể trăm phần trăm tin tưởng bất quá, ít nhất có thể gọi điện tham khảo nói không chừng, nhắc nhở sinh lộ lầm trong hai phần danh sách này hoa cưng thành nhất Masumoto Hạ Tuyết, Thục Mộc Long cung. Bùi Thanh Y nhìn kỹ một phần danh sách, mà khi nàng chứng kiến cái tên Mộc Nội Huệ thì dừng lại một chút, người này chính là mẫu thân của theo tử, kể cả nàng cùng thần nguyên mỹ thi là tổng cộng có 21 người trong danh sách bị thần ẩn. Đây là một tổng số tích lũy của vài thập niên, mà đặc biệt đáng chú ý là trong đám người thần ẩn có 4 người chưa từng tiếp xúc với danh thử, thậm chí còn có rất ít khi bước ra khỏi Diệp Thần thôn. Mộc Nội Hiểu Huệ cũng là một cái tên trong số đó, phát hiện này rất làm người khác để ý, nói cách khác, tiếp cận chỗ kia hay không, không phải là điều trọng yếu, không khí nhất thời trở nên trầm trọng, nên Ni hỏi Mộc Nội theo thứ một câu. Mã Tư Thức đột nhiên đưa ra kiến nghị, "Ta cho rằng tự mình tự hỏi bản thân nàng không tốt hơn sao? Nàng đối với chúng ta vẫn có rất cảnh giác, cứ ngép hỏi han ngược lại hiệu quả không tốt." Thần cốc tiểu dạ tử từ, từ chối cho ý kiến, người bị thần ẩn cũng không nhất định phải tới gần biệt thự. Nói một cách khác, có tiếp cận dinh thự hay không, căn bản không có nghĩa gì, mà quỷ hồn chúng ta phải đối mặt, có thể có cả những người trong thần ẩn này. Rất có khả năng. Bùi Thanh Y gật đầu, trước mắt ta xem ra đại khái phán đoán rằng, trong dinh thự người chết, âm hồn bất tán, cho nên những ở Diệp Thần thôn liền tao ngộ thần ẩn. Bất quá ta có một cái nhìn, cái chỗ đó chúng ta tốt nhất đừng nên đi tới. Matsuda quân tử, nàng tận mắt trông thấy, Hagawa Hạo Mỹ Cùng Hagawa kính chi có gian tình bản thân nàng nói Nàng không đem chuyện này kể cho ai khác Nhưng những lời này có thật hay không Căn bản chỉ có nàng biết rõ Cũng có khả năng Chính nàng là người nói cho Hagawa thác hạo cũng không chừng Mà bởi vậy mới phát sinh huyết án này Nếu như như vậy Nàng có khả năng trở thành đối tượng Quỷ hồn muốn lấy mạng Chẳng lẽ không phải thế sao Đúng vậy Tùy văn nhã gật đầu đồng ý Các người nghĩ đi Nếu như quỷ hồn đến tìm nàng lấy mạng chúng ta chẳng phải cũng bị tai bay bạ gió hay sao? Các người quên sao?" Thần cốc tiểu Dạ Tử nói, trước kia từng có một huyết tự giống như thế, Lý Ảnh đã đưa ra phán đoán đồng dạng, kết quả ra sao? "Ngươi, ngươi muốn nói?" Bùi Thanh Y lập tức nhớ lại, U Thủy thôn, không sai, lúc ấy Lý Ảnh sợ oán hồn lấy mạng nhà trường thôn mang tay họa đến cho hắn, liền vội vàng rời khỏi, cuối cùng gây ra tự lộ, chúng ta bây giờ không phải là đang dẫm trên vết xe đổ đó sao? Thế nhưng mà, Bùi Thanh Y nắm chặt Hàn Ninh dưới tay nói, đợi ở nơi này cũng là nguy hiểm, chúng ta tổng cộng không thể dùng mạng đơn giản đánh bạc a, nói như vậy thì là đáng sợ, không có huyết tự không có nguy hiểm, ta cho rằng khả năng đây là bẫy rập càng lớn, các người nếu như muốn đi thì cứ đi đi, cái này, ta mặc dù chỉ là lần thứ hai chấp hành huyết tự, nhưng rất rõ ràng, muốn thu được sinh cơ trong huyết tự, không đánh cược là không thể nào, trên thực tế, lý ẩn có thể sống đến bây giờ, ai cũng không thể phủ nhận. Hắn đánh bạc vận khí khá lớn Không phải sao Điểm này không người nào là không thừa nhận Vận khí trong huyết tự đôi khi còn hơn cả trí tuệ Cả hai chúng nó thiếu thứ nào Cũng khó có thể vượt qua huyết tự Đương nhiên lời các người nói cũng có đạo lý Thần cốc tiểu dạ tử nói Chỉ là trước mắt vẫn quan sát một thời gian ngắn Cầm mạng của mình đi đánh bạc Trên thế gian này có bao nhiêu người có khí phách này Bởi vậy bùi thanh y đối với thần cốc tiểu dạ tử Quăng tới ánh mắt bội phục chậm mặc một hồi, cuộc thảo luận tiếp tục bắt đầu. Đương nhiên, trừ bỏ thu được hai bản danh sách, còn thu được một ít manh mối chính là về người kia. Hagawa Thác Hạo, Hagawa Hảo Mỹ, Hagawa Kính Chi, Hagawa Tiểu Miêu, nữ hầu A Quỳ, người hầu A Thành cùng A Cận. Về sự tình bảy người này lại biết thêm một chút từ tư liệu trước mắt đạt được, tập hợp cách nghĩ của các thôn dân, có thể có mấy điểm nhận thức chung, rốt cuộc thu được một ít tình báo. Đương nhiên thành cấp tiểu dạ tử vì thế cũng tốn không ít tiền, dù sao có tiền vặt tay, thôn dân lại càng thêm kỹ càng suy nghĩ, tình báo lại càng thêm chi tiết. Hagawa Takao, hơn 30 tuổi, lúc ấy hắn vốn thừa kế một công ty tư nhân của phụ thân ở Đông Kinh, bất quá hắn thường xuyên yêu thích sinh hoạt ẩn cư, cho nên mới đến Hồng Bàn, kiếm một dinh thự ở Đại Lộ Hắc Lĩnh, hắn và thê tử là kết hôn chính trị, lấy nhau vì lợi ích. Hà Mỹ là thiên kim tiểu thư của một gia đình trà đạo cả cho Hagawa Takuhao. Không lâu sau đó cũng tới đại mộ Hắc Lĩnh sinh hoạt. Hagawa Takuhao tính cách coi như ôn hòa, nhưng nói khó nghe một chút chính là nhu nhược, hắn đối với việc kinh doanh không hề tự tin mà để để Hagawa Kinchii đối với kinh doanh không có hứng thú, cho nên đồng ý đem công ty của phụ thân bán đi, đổi thành chút tiền tài lớn rồi chuyển đến thâm sơn dinh sống. Mà so sánh ra, Kinchii là một người phi thường quả cảm, không giống như ca nhu nhược Bên ngoài so với Kaka càng thêm tuấn lãng hơn nhiều, Hagawa Tao là muội muội của hai người. Nàng giống Hagawa Taktao, tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, cho nên cũng đến Đại mộ Hắc Linh sinh hoạt ẩn cư. Sự tình về ba huynh muội này cũng không phức tạp, nhưng là về Hàu Mỹ, theo dự hiểu biết gia tăng cũng dần dần biết được, nàng không phải chỉ là một nhân vật đơn giản, dựa theo lời nói của một dân, nàng Thuần Tí là một dân phụ, lúc ấy là gùy Thanh Y hỏi thăm thôn dân kia, nàng vốn tưởng rằng Nói Hagawa thảo Mỹ là dâm phụ, là do nàng và chú em thông dâm. Nhưng trên thực tế tự hồ không phải như thế. Vị thôn dân kia bởi vì được tiền cho nên phun ra một nội tình. Nghe nói thời điểm cảnh sát điều tra, hắn có quen biết với một người trong đó cho nên biết được một ít việc. Chính là Hagawa hảo Mỹ không riêng gì cùng Hagawa kính chi qua lại, còn cùng hai gã người hầu A Thành và A Cận có loại quan hệ này. Điểm này được tìm thấy trong một cuốn nhật ký của Hagawa hảo Mỹ chuyện này là vì tư ẩn người chết cho nên không công khaià nói trong nhật ký ghi lại nàng câu dẫn chú em chồng như thế nào và cả hai vị người hầu quá trình cùng bọn họ phát sinh quan hệ trước sau mà nàng là người tự hồ có cá tính phi thưởng dâm đáng đối với nàng mà nói chỉ cần đam nhân bên cạnh nhất định sẽ câu dẫn bọn họ sau đó cùng bọn họ lên giường đồng thời làng còn tậm lực trong ng mối quan hệ giữa huynh đệ của kính tri và thác hạo càng lấy thế làm vui vẻ Cái đó là lời nói của Matsuda quân tử về Hagawa hảo Mỹ căn bản là hai người Tuy không thể xác định thôn dân kia nó có thật hay không Nhưng ít nhất Hagawa hảo Mỹ cùng chú em chồng thật sự có quan hệ tình cảm Thần cốc tiểu dạ từ nói mà căn cứ theo lời nói của thôn dân kia Nàng là người chuyên câu dẫn nam nhân cùng bọn họ phát sinh quan hệ Nếu như thuyết pháp này là sự thật Hagawa thác tạo giết chết hai người hầu đều là hoàn toàn có thể hiểu được Từ điểm đó cần nhắc Giết chết wa tiểu Miưu cũng không phải là kỳ quái mặc dù Ttào mêu tiểu thư không phải sao lầm nào nhưng có thể dưới tình huống bảo vệ người nhà mà bị cộ sát hoặc bị giết người diệt khẩu nói đến đây mỗi người cũng bắt đầu cảm giác trầm trọng không nói cái này nữa đến xem danh sách các người xem người thần ẩn trong vài thập niên tính cả thần nguyên Mỹ thi gần đây nhất là có 21 người con số như vậy chẳng khác nào cách một năm lại mất một người Mà trong đó, đại bộ phận căn bản chưa từng tiếp xúc, dinh thử kia, nhìn thế nào mà nói, số lượng thần ẩn không phải quá ít. Hơn nữa, theo một nội hiểu huệ, cũng rất ít xuất hiện trong thôn bị thần ẩn. Trước khi xảy ra chuyện thần Nguyên Mỹ Thi, mọi người cơ hồ quên mất chuyện này. Như vậy, thần cốc tiểu giả tử chỉ vào phần danh ghét kia nói. Các người cho rằng, những người bị thần ẩn này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì lại không có quy luật như thế, hay là có tiêu chuẩn gì đó mới tao ngộ phải thần ẩn là xúc phạm từ lỗ hay là thỏa mãn một điều kiện nào đó, nếu tìm được điểm chốt, ta nghĩ nó chính là sinh lỗ. này, thành đã hoàn toàn đen tối, thần nguyên tinh mỹ lo lắng đứng ở cửa thôn, bỗng nhiên nàng nghe sau lưng truyền tới một tiếng hô, "Tinh mỹ!" Nàng quay đầu lại xem xét, là Matsuda Tanlang, hắn chạy đến bên người Tinh mỹ hỏi nàng, "Ta nghe nói tiểu cung tới bây giờ vẫn chưa về nhà, đúng vậy, bá mẫu và vài người đã tiến vào rừng tìm hắn rồi." cũng không biết hắn đã tới nơi nào, ta gọi điện thoại cho hắn nhưng chẳng có người nào nghe. Chuyện gì đang xảy ra đây? Ta cũng hỗ trợ tìm kiếm xem, Tình Mỹ, ngươi đứng ở đây này, nếu tiểu cung trở về thì gọi điện thoại cho ta. Sau đó, Matsuda Ta Lang liền rông vào rừng cây, Tình Mỹ giờ phút này phi thường lo lắng, bây giờ trời đã tối, cũng không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Nàng và tiểu cung là bạn bè mai trúc mã, thật sự không hy vọng hắn gặp phải chuyện gì. Mà những lời theo tử nói lại hiện lên trong đầu nàng. Chẳng lẽ? Không, không có khả năng đấy. Tình Mỹ lau lướt mắt, bỗng nhiên khoe mắt bên trái thoáng nhìn thấy một người đang đi tới. Tiểu cung, nàng kinh hỉ vội vàng nhìn qua. Thế nhưng nơi đó lại không có một bóng người. Kỳ quái, ta hoa mắt sao? Hết chương 10, quyền 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.